Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net hoặc đại sự trước hết phải có được tiền người có câu rằng mạnh vì gạo bạo vì tiền chính là như vậy Lâm Chùng lão quỷ gật đầu nóiỜ quả nhiên là anh hùng không có dạ Phàm phu Tuy lời của ngươi có chút ba hoa quá đáng hơi không hợp với thiên đạo nhưng cũng chính là chỗ không câu nệ Trong trí của kẻ hào kiệt. Tuy nhiên, ngươi đã làm lỡ món bạc trong hòe viên. Mấy năm tới cung tài vận trong mệnh của nhà ngươi không tốt. Muốn được đại phú quý thì đúng là khó như đi lên trời. Trương Tiểu Biện nghe thấy vậy thì lấy làm sợ hãi, vội nói. Tiểu tử cũng chẳng thèm khát. Có được ngón tay điểm đá, háo vàng của lão thuần dương tổ dư, càng không dám hy vọng có được vận may lấy được tụ bạc cầu. Chỉ cần được giàu sang, sung túc, tiền như núi vàng đầy chung, nếu được thỏa ý má nguyện, thì ngày ngày xin thắp hương cúng bái miêu tiền. Lâm trùng lão quỷ nói, có được núi tiền hầm vàng thì đã là phú gia địch quốc rồi còn gì. Bản thân nhà ngươi chưa chắc đạt được đến như thế Có điều bây giờ đây cung tài vật nhà ngươi Có phần sút kém Nhưng vừa hay Lại có tướng tinh chiếu mệnh Ứng vào điểm vô tận hành thông Nếu nhà ngươi chịu Theo lời lão phu mà hành sự Thì nội dung trong vòng 1 năm Nhất định sẽ trở thành võ quan Thống lĩnh quân đội Tới lúc đó Lão phu sẽ tiếp tục mách bảo cho nhà ngươi Con đường lên cao bay xa cũng vô cùng oai phong và phú quý Trương Tiểu Biện nghe thế thế Tự dưng cương cốt toàn thân trên giới đều nhẹ nhõm đi mấy phần Đến nằm mơ hắn cũng chưa bao giờ nghĩ mình tốt số đến như vậy Vụ này quá nửa là do mộ tổ kết phát rồi đây Đời này cứ có quyền là có tiền Nếu đúng là làm được đại tướng thống lĩnh, dạng giỡn tổ tông, khôi phục dòng dõi nhà họ trương thì còn gì mà phải nói nữa. Không cần cầu làm được đến quan to như tổng binh, để đốc, chỉ cần là một tướng quân. Đã oai lắm rồi, hắn liền vội thỉnh giáo Lâm Trung Láo Quỷ xem nên hành động ra sao. Lâm Trung lóc Quỷ bảo, điềm thiên hạ Thái Bình... Thì khí đất từ Bắc xuống Nam, tới nay loạn từ phương Nam sinh tức là chủ về việc đất nước loạn lạc. Đúng là thời cơ tốt để lập công kiến nghiệp. Cứ như vận mệnh của nhà ngươi, chẳng những làm tới võ quan tam, tứ phẩm mà ngay đến thượng thư, tổng đốc cũng chẳng khó. Bây giờ, ở chốn thâm sơn cùng cốc phía Nam, có một con thần ngao mạc Bắc tậpầy chó hoang lớn gây hại cho dân quan binh trong thành Tuy đông nhưng mà khó bắt giết được trên giới toàn thành Linh Châu ắt hẳn ăn không ngon ngủ không yên họ trương nhà ngươi muốn thăng quan tiến chức phải đoạt ngay lấy công đầu mới được Tr tiểu biện lúc này há hấp mồm hôm nay chính mắt hắn thấy sự hung tợn bất phạm của con thần ngao, đến đao phủ lưu ngũ gia của bộ hình ghê gớm như vậy cũng bị nó phanh thây mổ bụng ngay tại trận. Huống hồ, con thú này chạy nhảy như bay, nguy hiểm khôn lượng. Tạm chưa nói đến súng ống sáu ngay cả đặt bẫy hạ độc thì nó cũng phát hiện được ngay. Quan binh khắp thành con chẳng làm gì nổi nó. Trương Tam gia nhà hắn lấy đâu ra phép thuật gì? Mấy hôm trước Tuy đã dùng con mèo đen phá được tà pháp của hòa thượng chuột Nhưng ấy cũng chỉ là may mắn gặp phải hai loài tương khắc với nhau Nhưng xưa này có bao giờ nghe chuyện mèo hàng phục được chó đâu Lâm trùng lão quỷ chẳng thèm để ý đến Trương tiểu biện Lấy từ trong lòng ra một gói đồ Bên trong bọc toàn cá muối, thịt muối Lão xé nhỏ ra rồi tiện tay vung dần nền đất bầy mèo hoang trong ngõ miêu nhi đánh hơi thấy mùi tanh hôi liền từ bốn phía tám hướng lại nhau nhau tới Trương Tiểu Biện không biết trong bụng của Lâm Trung Lão Quỷ đang tính toán điều gì cũng không dám hỏi nhiều đành ngồi trồm hỗn trong một góc để mà chố mắt ra xem sau khi cho bầy mèo hoang ăn no nê Lâm Trung Lão Quỷ mới bảo Trương Tiểu Biện rằng cần mượn